Lãnh như băng đáp Thỉnh vương cô nương phân phó Vương tích hương nói Mội cần huynh đơn thân độc mã xông vào trốn hiểm nguy Trong không có nội ứng Ngoài không có cứu bình Huynh có dám hay không Lãnh như băng hỏi ngay Xông vào trốn hiểm nguy sao Vương tích hương đáp Đúng thế Trốn đó gọi là son phấn trận Son phấn trận biến hóa kỳ ảo phải là bậc đại trí đại dũng, anh hùng hào kiệt mới dám xông vào tử thế." Lãnh Như Bằng nói. Tại hạ từng học qua binh pháp, có 72 thế trận đều nhớ lâu lâu, nhưng chưa hề nghe đến son phấn trận." Vương Tích Hương cười và nói. "Muội hỏi huynh có dám hay không dám?" Lãnh Như Bằng đáp ngay. Tại hạ không hiểu nội tình, làm sao tìm ra cách phá Vương Tích Hương nói Chỉ cần Huynh có can đảm xong trận Mội sẽ bày cho Huynh cách nhập trận Lãnh như bằng đáp Được rồi Ngô Huynh mạo hiểm xem sao Vương Tích Hương cười lên khanh khách Trận thứ nhất Là do Hoàng Sơn Thế Gia Vương Thông Huệ cố thủ Huynh thử xem Liệu có khả năng vượt qua đó hay không Lãnh như bằng trợt đại ngộ Nói ngay Vương Cô Nương chỉ nói đùa Vương Tích Hương nghiêm nghị Chuyện này hoàn toàn nghiêm chỉnh ai nói đùa với Huỳnh Lại như băng cảm thấy nàng hoàn toàn nghiêm túc thì ngây người ra hỏi ngay Vương Cô Nương son phấn trận hình thái thế nào, cô Nương có thể cho biết một vài điểm hay chẳng Vương Tích Hương đáp Diện tựa phù dung Gót sen lãng đáng Yểu điệu thất thà Một nụ cười khiến bao anh hùng hào kiệt Mất hết khí phách hiên ngẳng Lãnh như bằng tiếp lời Có phải cô nương muốn nói tới Vương tích hương hỏi Chẳng lẽ vương thông huệ chưa đủ mỹ lệ sao Lãnh như bằng cau mày Vương cô nương cuối cùng muốn tại hạ phải làm gì đây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 Nghe nói mạnh bạo lắm nhỉ." Lãnh Như bằng hỏi, "Có phải cô nương chưa tịnh?" Vương Tích Hương đột nhiên có vẻ thẹn thùng, ầng hồng đôi má dịu dàng hỏi ngay, "Nếu công tôn Ngọc Xương là muội, huynh sẽ thế nào?" Lãnh Như bằng sững sờ đáp ngay, "Cái đó, cái đó ngu huynh chừng ý dạ." Vương Tích Hương hỏi, "Còn Vương Thông Huệ thì sao?" Lãnh như băng đáp Vương thông huệ trí tuệ tuyệt luân Cốt cách hơn người Là bậc nữ kiệt Tại hạ thập phần kính trọng Vương tích hương cười và nói Ồ từ kính trọng đến luyến ái Thuận lý đà tình Lãnh như băng nói Cuối cùng cô nương cần tại hạ làm cái gì thành cứ chỉ giáo Vương tích hương lau mồ hôi mặt Thông thả nói ngay Công tôn Ngọc Xương hiểm ác Điều đó huynh đã biết rồi Nếu nàng ta quả thực xuất thủ hành động Thực sẽ gây nên đại họa thôi Lãnh như băng nói Điều đó tại hạ cũng đã minh bạch Vương Tích Hương nói Những võ công của công tôn Ngọc Xương cao cường Xem chừng trong giang hồ Khó tìm ai địch nổi Huống hồ nàng ta ở trong bóng tối Xuất quỷ nhập thần Khó bề đoán trước được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 Lãnh Như Băng hỏi ngay: "Là Ngô huynh sao?" Vương Tích Hương đáp: "Đúng thế, là huynh." Lãnh Như Băng hỏi: "Ngô huynh với Mai Hoa chủ nhân không hề quen biết, làm sao có thể xâm nhập vào đó?" Vương Tích Hương đáp: "Sẽ làm cho Công tôn Ngọc Xương bắt cóc huynh đem đi." Lãnh Như Băng trầm tư một hồi và nói: Thứ cho tai hạ ngô muội tài hạ quả chưa minh bạch Vương Tích Hương nói Thực hiện Mỹ Nam kế Lãnh như băng nói Tự cổ trí kim chỉ nghe có Mỹ nhân kế, làm gì có Mỹ Nam kế Và lại lãnh như băng này, đường đường là một nam tử hắn, hả có thể như vậy đây Vương Tích Hương nói Đừng có quên rằng huynh đã đáp ứng không tiếc sinh mạng đem lại lợi ích cho anh hùng thiên hạ Lãnh như bằng ngẩn người nói ngay Tại hạ nguyện đi tiên phong quyết chiến với Mai Hoa chủ nhận Vương tích hương nói Huỳnh không thể tiếp nổi 10 chiêu của công tôn Ngọc Sương cho động Lãnh như bằng đáp Dù thịt nát xương tan cũng cam lòng Vương tích hương nói ngay Đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, bỏ mạng dưới tay Công tôn Ngọc Dương thì có ích gì cho đại cục của võ lâm. Anh Hồng Thiên Hạ, ai cần huynh chết uổng như vậy đây. Lãnh như băng bị nàng truy vấn như thế thì chưa biết hồi đáp như thế nào. Vương Tích Hương lạnh lùng tiếp lời. Thoạt đầu, đã bảo trước là huynh phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Huynh làm ra vẻ ta đây anh Hồng, lập tức đáp ứng.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 Lãnh như băng thở dài hey, Được rồi Nội trong 5 ngày Nếu không dẫn dụ công tôn Ngọc Sương Ngô Huynh sẽ phải cáo biệt Vương Tích Hương hỏi ngay Huynh cần đi đâu Lãnh như băng đáp Đi tìm người Vương Tích Hương hỏi tiếp Tìm ai Lãnh như băng đáp Một vị tiểu đệ của Ngô Huynh Vương Tích Hương nói Huỳnh hãy nói tên, hình dáng, muội sẽ tìm chọn. Lãnh như băng đáp. Lý Tiểu Hổ, 13 tuổi, răng trắng, má hồng. Vương Tích Hương nói ngay. Đủ rồi, phần còn lại muội sẽ lọ. Chúng ta đã thỏa thuận xong, muội phải đi đậy. Lãnh như băng hỏi. Cô nương định đi tới nơi nào? Vương Tích Hương cười và nói. Đi tìm bản sắc nữ nhi của muội Để khi chúng ta gặp lại muội sẽ thử xem thủ quyến rũ của muội Có thể khiến huynh mê muội hay không Lãnh như băng đắp Nếu cô nương không dùng võ công Không dùng dược vật Thì ngô huynh tự tin có thể đứng vững Vương Tích Hương nói Nếu muội phải dùng đến thủ đoạn Thì đã chẳng nói câu vừa rồi với huynh Đoạn quay người bước ra Lãnh như băng vội đi theo, hỏi nhỏ. Cô nương thể năng hư nhập, đừng hao tổn tâm lực. Vương tích hương bỗng dừng chân, ngoảnh đầu lại, dịu dàng hỏi ngay. huynh thực tình quan tâm đến mụi xạo. Lãnh như băng đáp. Lời nói ra từ đáy lỏng. Vương tích hương hỏi ngay. Mụi có điểm gì tốt mà huynh lưu luyến? Lãnh như băng đáp. Cô nương tài trí siêu việt Lòng lại nhân từ Tấm thân hư nhược mà lo cứu giúp thiên hạ Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ để kính phục sao Vương Tích Hương nói Mội mỏng manh như cây sậy Nước ra thì nhạt nhạt Đi đứng chẳng ra hồn người Huynh nhìn không thấy chán ngán hay sao lạnh như bằng đáp ngay Chính vì cô nương như vậy mà Ngô huynh càng thêm kính ái cô nương Vương Tích Hương thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Nên nhớ muội chỉ còn sống có 3 tháng nữa thôi Huynh có thương muội thì sẽ phí hoài tâm cỡ Ngừng một lát, lại tiếp lời Vương Thông Huệ danh môn thế gia, tài sắc vẹn toàn Nếu huynh hóa giả thành thật thì quả là đôi lứa sớm đổi Lãnh như băng đáp Ngô huynh chỉ đáp ứng Vương Tích Hương nói ngay Bất kể Huynh có ý định như thế nào Huynh cũng đã đáp ứng rồi Phải sắm vai cho Đạt biết trợ Mội đi rồi Hai người trò chuyện với nhau nhé Khỏi cần tiễn mội Đoạn thong thả bước ra ngoài Lãnh như băng đứng ngay người trong sảnh Nhìn theo bóng của vương tích hương xa dần Lòng chợt rơi lên niềm thương cảm Cảm thấy nàng yếu ớt mảnh mai Mà chẳng quản nguy hiểm Miêu sự cho anh hùng thiên hạ Thật là vô cùng khả kính khả ái Chợt nghe tiếng thở dài nhẹ nhẹ, rồi giọng nói dịu dàng ngay bên cạnh. <cười> lãnh huynh có sao không đó? Lãnh như băng đang mải nghĩ về vương Tích Hương, không biết có người đến bên cạnh. Ngoảnh sang thấy một nữ nhân toàn thân y mang mạng che mặt bằng sa đen, vội đáp. Tại hạ không sao, là vương cô nương phải không? Người ấy chính là vương Thông Huệ, nàng đưa tay gỡ mạng che mặt và nói. Không sai, tiểu muội là vương thông huệ đậy Lãnh như băng nói Vương cô nương kia đã cho tại Hạ biết cả rồi Vương thông huệ hơi thẹn thùng, hỏi ngay Nàng nói gì với lãnh huỵnh? Lãnh như băng đáp Nàng muốn hai chúng ta liên thủ đối phó với công tôn Ngọc Sượng Miêu sự giúp anh hùng thiên hạ Vương thông huệ liền nói Ờ Liên thủ theo cách nào đấy Lãnh như Băng hơi sững sờ Và nói Cô nương chưa biết sao Vương thông huệ đáp Biết không tường tận Huynh có thể nói lại một lượt Cho muội nghe hay chẳng Lãnh như Băng cảm thấy rất là khó nói Nghĩ một hồi rồi mới đáp Nào muốn hai chúng ta Giả làm một cặp tình nhân Để dẫn dụ sự chú ý của công tôn Ngọc Sượng Vương Thông Huệ cười nói Nếu công tôn Ngọc Sương cứ coi như không nghe không thấy Hoặc căn bản không để ý tới Thì sẽ ra sao mới ổn đậy Lãnh như băng đáp Tại hạ cũng thấy quá khó Vương cô nương là võ lâm thế già Thành cao danh giá Làm như thế chỉ e thiệt hại đến danh tiết thôi Vương Thông Huệ nói muội dùng địa vị huyền hoàng giáo chủ quan hệ với huỳnh Anh hùng thiên hạ biết chuyện này thì thật là khó ăn khó nói Bỗng đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng mặt lên Lãnh như băng đáp Chuyện này chuyện này Vương Thông Huệ ngẩng lên và nói Huỳnh không cần lấp la lấp lửng Hoàng Sơn Thế Gia của muội được võ lâm tôn kính hàng trăm năm nay muội tuy chỉ là phận nữ nhị cũng không thể làm tổn thương đến gia phong vương tộc Lãnh như băng nói Cậu nương nói chí phải Vương thông huệ thở dài nói tiếp <cười> Về phía lãnh huynh thấy khó quá chặng Lãnh như băng đáp Tại hạ chỉ còn da mẫu May mà chuyện này chỉ đóng giả Nên cũng không cần phải thưa với da mẫu Vương thông huệ mỉm cười và nói Huynh có tin tưởng hay không? Lãnh như băng ngẩn người hỏi ngay Tại hạ chưa hiểu ý của cô nương thế nào đây Vườn thông huệ đáp Dù chỉ là đóng giả Nhưng cũng phải làm sao y như thật Huynh có sợ sẽ thích muội thật hay không Lãnh như bằng đáp Tại hạ tự tin sẽ giữ đúng lẽ Vườn thông huệ chớp chớp mắt Nói ngay Được Vậy chúng ta hãy thử xem Bỗng bên ngoài có tiếng trần hài hỏi vọng vào Vương Cô Nương, mọi người có thể vào được hay chợ. Vương Thông Hệ chủ mạng che mặt đam ngay. Thỉnh các vị vào đây. Lãi như băng ngoài nhìn thấy Trần Hải đi trước tiếp đến hạ hầu Trường Phong, Vương Phi Dương, hạ hầu Cương và các vị khác nữa. Trần Hải nhìn quanh và hỏi. Vương Cô Nương đi đâu rồi? Vương Thông Hệ đáp. Nàng đã đi rồi, các vị có việc gì cứ nói với bồn tỏa Trần Hải nói Mọi người muốn thỉnh thị Vương Cô Nương xem có điều gì cần phải phân phó cho Lão Phu và mọi người hay không? Vương Thông Huệ đáp Vương Cô Nương đã bảo với bồn tòa rằng nàng muốn các vị lập tức đi thăm dò nơi hạ lạc của công tôn Ngọc Sượng. Trước giờ ngọ ngày mai sẽ trở về đây hồi báo. Trần Hải đáp ngay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 Thế nào huynh cho rằng muội bịa ra sao? Lãnh như băng nói. Cô nương đừng có hiểu lầm. Tại hạ chẳng qua tùy tiện hỏi thế, chứ không có ý gì khác đâu. Vương thông huệ nói. Vương tích hương bảo muội rằng công tôn Ngọc Sương chẳng những võ công cao cường mà còn rất giỏi thuật cải trạng. Khi cần nàng ta có thể cải trang thành các vai rất khác nhau để ở ngay bên cạnh chúng ta.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 Lãnh như băng hỏi nhỏ Có thể cho Tài Hạ biết nội tình được hay chẳng? Vương Thông Huệ đáp Không được, nếu Huynh biết nhiều nội tình Thì càng làm cho công tôn Ngọc Sương thêm nghi ngờ mà thôi Đoạn dơ tay nói Hãy khoát tay muội mà đi nào Lãnh như băng ngạc nhiên, run run tay và nói Đi đâu bây giờ? Vương Thông Huệ hé ra một góc màng che mặt Để lộ về trang nghiêm nói dành dọt từng chữ mộctờ lúc này trở đi huynh đã là tình lang thân thiết của muội rồi đó L như băng chậm rãy cầm lấy cổ tay của nàng hỏi nhỏ Vương cô Nương bắt đầu ngay từ bây giờ xạo Vương thông Huệ đắp đống thế cho đến lúc huynh bị công tôn Ngọc Xương bắt cóc đi tờ lúc này huynh phải luôn luôn tỏ ra là tình lang thân thiết San sóc chiều chuộng muội mọi chuyện, biết chưa? Lại như băng húng ha húng ho, nói ngay: "Tại hạ có thỏa thuận với Vương Tích Hưởng, nội trong 5 ngày nếu công tôn ngọc xương không động tĩnh gì, thì tại hạ sẽ cáo biệt mà đi." Hai người đã ra tới ngoài cổng, chỉ thấy hung thần, ác sát, oán hồn, nộ quỷ tớ đại hung nhân đang đứng chờ đợi ở đó. Bốn đại hùng nhân soi mói nhìn lãnh như băng Rồi nhất loạt quay sang thi lễ với vương thông huệ và nói Giáo chủ có gì sai bảo Lãnh như băng ngạc nhiên nghĩ thầm Bốn gã hung nhân ngỗ ngược này Cuối cùng lại gia nhập huyền hoàng giáo sao Chỉ nghe vương thông huệ hỏi Xa mã đã chuẩn bị hay chưa Hồng y hung thần cung kính và đáp Sả mã đã sẵn sàng từ lầu, chờ lệnh giáo chủ. Vương Thông Huệ nói: "Cả người theo xe bảo hộ, không cho ai được tới gần sẹ." "Thần sát quỷ hồn, bốn gã ứng thanh quay người sang bên tả mà đi." Vương Thông Huệ dùng truyền âm nhả mặt, bảo Lãnh Như Băng: "Hãy tỏ ra thân thiết với muội muội một chút đi, đừng để bốn người này nhận ra sơ hở của chúng ta." Lãnh Như Băng đành nắm chặt thêm tay nàng, Đỡ nàng bước đi Qua một khúc quanh Quả nhân thấy một chiếc xe ngựa hoa mỹ chờ sẵn Hồng y hung thần vén tấm vải che cửa xe Nói rằng Thỉnh giáo chủ thượng xa Vương thông huệ nhìn lãnh như băng rục ngay Đỡ muội lên xe Lãnh như băng đỡ nàng lên xe rồi lên theo Hồng y hung thần hỏi ngay Thuộc hạ đợi lệnh hành xa nhưng chưa biết đi đâu Vương Thông Huệ nói Đi về hướng đông 10 dặm Thấy tòa ngô thị tông tự dừng lại chờ chỉ thị Hồng y hung thần ứng thanh Cỗ xe lập tức chuyển bánh Lãnh như băng hạ giọng hỏi ngay Bốn hung nhân này có thể phản lại muội bất cứ lúc nào Tại sao lại coi họ như kẻ tâm phúc đậy Vương Thông Huệ dựa vào thành xe Mỉm cười và nói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 Nhưng hiện tại đối với Muội họ thập phần kính thuận Một ngày nào đó họ phản lại Muội Thì họ sát hại trước tiên là Huỳnh Lãnh như bằng đáp Huỳnh không e sợ họ đâu Vương Thông Huệ đặt tay lên vai chàng Dịu dàng và nói Muội nói thật đó Thần xuyên tứ đại hung nhân đã quen hung ác đầu một chút là xuất thủ sát nhận Bất chấp thủ đoạn Có thể ám toán Huỳnh Nên đặc biệt cẩn thận đối với họ biết chưa Lãnh như bằng nghĩ thầm Nàng đã biết như thế Sao còn mang chúng đi theo Chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái sao Vương thông huệ hỏi ngay Sao huynh không nói gì Hay là lo sợ rồi Lãnh như bằng đáp Huỳnh nếu quả có bị chúng ám toán mà chết đi Thì mỗi cũng chẳng có lợi lộc gì đâu Vương Thông Huệ mỉm cười và nói Hai ta hiện giờ cùng chung họa phúc Là phụ phụ sinh tử đồng mạnh rồi đó Lãnh như băng cao mẩy muội thích thú lắm thì phải Vương Thông Huệ đáp dễ nhận Bỗng có một tiếng rú thảm ở phía đầu xe Lãnh như băng vén tấm vải che cửa xe nhìn ra Thấy một thi thể nông phu nằm bên vệ đường Hồng y hung thần đi trước mở đường Hiển nhiên nông phu kia vừa bị hắn sát hại Như hắn chẳng buồn ngó lại thi thể của người ấy một cái Lãnh như băng buông dèm vài che cửa xe Thở dài và nói hey, Tử đại hung nhân quả danh bất hư chuyện Họ quá tàn nhẫn Vương thông huệ hỏi ngay Có chuyện gì vậy? Lãnh như băng đáp Một nông phu vác cày Chắc không kịp tránh đường, bê Hồng Y hung thần đập chết tươi, hất xác bên vệ đường. Chàng tuy cố bình thản, nhưng giọng vẫn hơi run, để lộ sự xúc động nội tâm. Vương Thông Huệ lạnh lùng quát to. Dần xe." Chiếc xe đỗ lại, nàng thò đầu ra ngoài hỏi ngay. "Ai vừa giết người?" Hồng Y hung thần đâm ngay. Thuộc Hà Suất Thố. Vương Thông Huệ nói Huyền Hoàng Giáo có quy củ hẳn hỏi Các người đã gia nhập Huyền Hoàng Giáo Phải theo đúng theo giáo quỷ Không được tùy tiện hành động Hồng Y hung thần hỏi ngay Huyền Hoàng Giáo ta không được sát nhân hay sao? Vương Thông Huệ lạnh lùng và đáp Cấm sát nhân vô cỡ Nhất là với người không biết võ cộng Hồng Y hung thần cãi lại Kẻ kia mắt thấy ma xa của giáo chủ chạy tới Mà không chịu sớm nhường đường Giết hắn thì có gì bảo là sai Vương thông huệ nổi giận và nói Người dám vô lễ với bổn giáo chủ như thế hả Mục quang của hồng y hung thần quắc lên Nhưng cuối cùng hắn nén giận Từ từ cúi mặt xuống và đắp Thuộc hạ xin lãnh hình phạt Vương thông huệ hỏi ngay Người đã dùng tay nào đoạt mạng người kia Hồng Y hung thần đáp Tay tả Vương thông huệ nói ngay Được, người hãy tự chặt một ngón bên tay đó đi Lãnh như băng cả kinh Ngầm đề chân khí cảnh giới Nghĩ thầm Hình phạt nặng thế này E hắn không chịu tiếp thụ Hồng Y hung thần đào mắt mấy cái Tay phải chậm rãi thò đầu vào trong bao Rút ra một lưỡi trùy thủ Nói rằng Chặt một ngón tay hình phạt có quá nặng hay chẳng? Vương thông huệ đáp Nếu ngươi không muốn như vậy thì có một cách khác cho ngươi chọn lỡ Hồng y hung thần hỏi Là cách gì? Vương thông huệ đáp Lý khai bồn giáo, phản lại bồn giáo chủ mà đị Hồng y hung thần cười lên ha hà Tay hữu vùng ngay trủy thủ chặt phang ngón tay đi Vương Thông Huệ buông vài che cửa xe xuống. Hồng Y hung thần cúi xuống, nhặt một ngón tay bị chặt đưa lên miệng, nuốt chừng hỏi ngay. bẩm giáo chỗ, có thể khởi hành được chưa? Vương Thông Huệ lạnh lùng và đắp. Để tiếp để. Cỗ xe tiếp tục chạy đi. Lãnh như băng hỏi nhỏ. Mọi sự hắn như vậy, há chẳng tăng thêm mối hận trong lòng của hắn hay sao? Vương thông hoại đáp Đối phó với kẻ hung ác Nếu không dùng nghiêm hình Làm sao họ quy phục chừng sau một tuần trà Cỗ xe bỗng dừng lại Có tiếng hồng y hung thần liền nói Lão nhị Lão tam đi theo giáo chủ Lão tứ ở lại trong xe với huỵnh Lãnh như băng nhìn tứ bè Nghĩ thật Đêm nọ ta và Vương tích hương Bị đưa đến đây rồi thì phải Này Vương Thông Huệ cũng tìm đến đây Thì để làm cái gì nhỉ Vương Thông Huệ bảo một hung nhân Người đi trước mở được Lục y ác sát ứng thanh Xông lên trước Vương Thông Huệ giữ cự li cách hắn Năm thước tiếp đến lãnh như băng Sau cùng là Hoàng y nộ quỷ Tòa ngô thị tông tử này Rất là rộng lớn Hoàng lương Bốn người thâm nhập sâu mấy trượng Qua một đình viện Vẫn không thấy động tĩnh gì Lãnh như băng lưu tâm tử phía Hy vọng xem có dấu vết gì của công tôn Ngọc Sương để lại hay không Đi qua mấy tầng thạch cấp Đến trước cửa thứ hai Lục y ác sát tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ lớn Vương thông huệ thông thả bước lên bậc đá Nói nhỏ Huỳnh thân mặt với muội một chút đi Lãnh như băng cau mày Đưa tay đặt vào eo lưng của nàng Họ tới trước cửa điện Lục y ác sát ngoảnh lại hỏi ngay Bẩm giáo chủ có cần mở cửa điện hay chẳng Vương thông hệ đắp Dĩ nhiên Ác sát liền đá mạnh một cái Cửa điện dày nặng như vậy mà bị đạp tung ngay ra Chỉ thấy trong điện đường có một chiếc trang kỷ Chính giữa điện có bài vị thép chữ vàng để mấy chữ như sau Ngô thị lịch đại tiên tổ thần vị Hai bên sắp hàng loạt bài vị nhỏ hơn Đều thép chữ vàng Ngoài ra không có vật gì khác Vương thông huệ nhìn kỹ một hồi tứ bè Đoạn bảo ác sát và nộ quỷ Các người ra canh chừng ngoài cửa điện đi Ác sát hỏi ngay Nếu có người muốn vào thì có cho vào hay không Vương thông huệ đáp Thì thông báo trước cho ta một tiếng Nộ quỷ hỏi ngay Nếu họ không chịu, cứ xông vào thì nên thế nào? Vương Thông Huệ đáp. Thì còn hai ngươi dùng để làm gì mà không ngăn cản? Nộ quỷ đam ngay. Thuộc hạ sợ bị chặt ngón tay đó thôi, dù có võ công cũng không dám thi triển. Vương Thông Huệ đáp ngay. Có thể điểm huyệt, bắt sống, không cần lấy mạng. Nộ quỷ liền nói. Bốn huynh đệ thuộc hạ đáng sát nhân quen tay... Xuất thủ là nặng tay, chị e sẽ giết chết tươi họ. Vương Thông Huệ đáp. Nếu không sợ mất ngón tay thì cứ giết đi. Hai hung nhân bước ra. Lãnh như băng hỏi. Mội bảo họ ra ngoài là có dụng ý gì đây? Vương Thông Huệ đáp. Chờ một người. Lãnh như băng hỏi. Chờ ai? Vương Thông Huệ đáp ngay. Công tôn Ngọc Sượng. Lãnh như băng ngạc nhiên. Công tôn Ngọc Xương xảo, nàng ta hẹn gặp muội tại đây xảo. Vương thông huệ đắp. Huỳnh đã phá hoại độc kế đã bày sẵn của nàng ta, khiến nàng ta thất bại. Lại phải hứa nội trong 3 tháng không được sát hại võ lầm. Do đó, trong thâm tâm công tôn Ngọc Xương hận huynh hơn là cả hận vương tích Hượng Lãnh như băng cười và nói. Mội bị công tôn Ngọc Xương coi là địch thủ số 1 Nếu có cơ hội giết mội Chắc nàng ta cũng quyết không bỏ quảng Lời chưa dứt Chỉ nghe bên ngoài có tiếng của nộ quỷ Đứng lại đi Người muốn tìm ai Vương Thông Huệ nói Công tôn Ngọc Xương đến đấy Huynh cẩn thận một chút Tiếng ác sát nói ngay Hảo tiểu tử Người muốn chết thì đừng trách tạ Chỉ nghe bình bình hai tiếng, rồi một tiếng hự, tựa hồ cả hai người đấu trưởng, một bị đòn đau. Lãnh như băng rút sâm thương kiếm và nói. Để huynh ra coi sao. Vương thông huệ kéo chàng lại, nói ngay. Khỏi lo lắng, ác sát và nộ quỷ làm xong ăn nổi công tôn ngọc sượng. Chỉ nghe nộ quỷ nói. bẩm giáo chỗ, có kẻ xông vào. Lời chưa dứt. Đã thấy một Hoàng Y Nhân bước vào Người này đeo mặt nạ đỏ như máu Chỉ để lộ hai đạo một quang sáng rực Đảo qua đảo lại không ngừng Lãnh như băng ngấm ngầm đề tụ chân khí Đoàn kiếm lăm lăm Sẵn sàng nganh chiến Vương Thông Huệ lạnh lùng Gần giọng và nói Hãy bỏ mặt nạ ra đi Hoàng Y Nhân nói Vì sao người không bỏ mạng Che mặt ra trước đi Vương Thông Huệ đáp khỏi cặn. Hoàng y nhân hỏi ngay: "Về sao?" Vương Thông hoại đáp: "Về bổn tọa không bỏ dạ, các hạ cũng biết lại." Hoàng y nhân nói: Người đoán ra ta sao?" Vương Thông hoại đáp: Cộng tôn Ngọc Sương." Hoàng y nhân đáp ngay: "Chủ nhân của ta thân phận cao quý, há chịu thân chinh đến chỗ này?" Vương Thông Huệ đáp Công tôn Ngọc Sương đã hẹn với bổn tòa Tại sao lại không đến ha khó tin được Hoàng Y Nhân lạnh lùng và nói Chủ nhân ta không cần đến Cũng biết nhất cử nhất động của ca ngậy Vương Thông Huệ nói Bổn tòa ước hẹn với công tôn Ngọc Sương Ngoài nàng ta ra Bổn tọa không nói chuyện với người khác Bất luận thân phận của các hạ thế nào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 Người kia cười nhạt Không trả lời thẳng vào câu hỏi Ha ha Người nhất định muốn gặp ta sao Vương Thông Huệ nói bổn tòa cần gặp công tôn Ngọc Sương Người kia đáp Là ta đây Vương Thông Huệ hỏi ngay Làm sao bổn tòa có thể tin được các hạ đầy Công tôn Ngọc Sương chậm rãi gỡ mặt nạ ra Để lộ dung mạo mỹ lệ tuyệt thế Nói rằng, giáo chủ đủ tin hay chưa? Vương Thông Huệ đáp, vẫn còn chút chưa tin. Công tôn Ngọc Sương hỏi ngay, tại sao? Vương Thông Huệ đáp, giọng nói chưa giống. Công tôn Ngọc Sương cười và nói, giáo chủ muốn nghe khẩu âm vùng nào? Vương Thông Huệ đáp ngay, câu này thì đúng giọng rồi đó. Công tôn Ngọc Sương hỏi Đã hết hoài nghi rồi chứ Vương Thông Huệ nói Cô nương ước hẹn bồn tòa ở đây Lại tự làm ra vẻ hư hư thật thật Để thuộc hạ hí lộng bồn tòa trước Là nhằm dụng ý gì đây Công tôn Ngọc Sương đáp Ta cần phải phòng bị giáo chủ không đến Phòng bị giáo chủ cải trang Phòng bị giáo chủ bố trí mai phục Cho nên bất đắc dĩ phải cẩn thận một chút thôi Vương Thông Huệ nói Được rồi, chúng ta không nhắc chuyện đó nữa Cô nương ước hẹn bổn tòa tới đây là để làm cái gì? Công tôn Ngọc Xương nhìn lãnh như băng, hỏi ngay Không biết có thể trục xuất người hộ giá giáo chủ được chẳng? Vương Thông Huệ đáp Không, chàng với bổn tòa tuy hai mà một Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu Công tôn Ngọc Xương hỏi Lãnh như băng ấy sao Chẳng phải chàng ta vẫn cùng đi với vương tích hương hay sao Vương thông huệ nói Không phải chàng không khi nào là người như vậy Công tôn Ngọc Sương chầm chầm nhìn lãnh như băng một hồi rồi nói Giáo chủ muốn bảo rằng chàng ta đối xử rất tốt với giáo chủ phải không Vương thông huệ đáp ngay Dù sông cạn đá mòn lòng chàng bất biến Công tôn Ngọc Xương nói Ta chỉ thấy người này có đôi mắt đa tình thế kia Cũng đoán chàng ta phong lưu thành tính Nên giáo chủ quá tin chàng ta Sẽ đau khổ lắm đó Vương thông huệ nghĩ Vương tích hương quả là có tài tiên đoán Xem chừng công tôn Ngọc Xương sẽ cắn cậu Bèn lạnh lùng và đắp Cậu nương hẹn bổn tọa ra đây Chỉ nói mấy lời đó thôi xạo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 Cho tới lúc cô nương giờ thủ đoạn tàn độc Bồn tọa còn có tối thiểu 3 tháng Công tôn Ngọc Sương nói Còn có 86 ngày sống yên ổn Nếu giáo chủ không chịu đáp ứng Khi hết thời hạn Kẻ đầu tiên ta muốn giết chết là giáo chủ đó Vương Thông Huệ Thầy Lãnh Như Băng đã dẫn dụ được sự chú ý Của công tôn Ngọc Sương Ben nói Nếu không có chuyện gì khác Bồn tòa cáo biệt tại đây Công tôn Ngọc Xương cười nhạt một tiếng Nói ngay ha, ha, Giáo chủ nên biết họa sát thân sau 3 tháng Hôm nay là tiết trọng hạ rồi Vương Thông Huệ nói Bồn tòa hôm nay hiểu rõ cô nương quyết sát hại bồn tòa Được cô nương coi trọng như thế Bồn tòa thật là vinh hạnh Công tôn Ngọc Xương lạnh lùng và nói Nếu giáo chủ có việc thỉnh cầu ta Thì canh ba đêm nay cứ đến Vạn nhất không thể đến Thì để lãnh như băng đi thay cũng được Vương Thông Huệ sững sờ hỏi ngay Thỉnh cầu cô nương Công tôn Ngọc Sương cười hiểm độc và nói Chớ sao giáo chủ có dám nói sẽ không đến chẳng Giáo chủ đáp Có thể sẽ tới nếu bồn tòa thấy cần Sẽ y hẹn mà đến thôi Công tôn Ngọc Sương nói Thổ hoạch duy nhất buổi gặp hôm nay là cuộc ước hẹn vào canh 3 đêm này. Vương Thông Huệ trợt hoài nghi, hỏi ngay Cô nương dường như biết chắc rằng bồn toà nhất định sẽ tới đêm này. Công tôn Ngọc Sương đáp Không sai, ít nhất là một trong hai vị sẽ tới, chỉ chưa dám chắc là vị nào thôi. Ngừng một chút, lại tiếp lời Tính mạng của con người là đại sự, không phải chuyện đùa, đừng có đến trễ mà nguy tính mạng, biết trợ. Vương Thông Huệ hỏi Tính mạng của ai? Công tôn Ngọc Sương đáp ngay Hiện tại còn chưa biết của ai, nhưng chắc hẳn là một trong hai vị đại Vương Thông Huệ hỏi Có phải cô nương ngấm ngầm hạ độc hai tạ? Công tôn Ngọc Sương cười đáp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 Vương Thông Huệ đáp Trở về đường cũ Lãnh như băng hỏi Tại sao Tứ Đại Hùng Nhân có vẻ thay đổi hẳn thái độ Biến thành thuần phục như vậy đây Vương Thông Huệ đáp Họ đã vừa bị ăn đòn của công tôn Ngọc Sương Lãnh như băng hỏi Công tôn Ngọc Sương ẩn thân sau Linh Bảy Chưa từng thấy mặt Tứ Đại Hùng Nhân Sao lại bảo họ bị ăn đòn của nàng ta Vương Thông Huệ gỡ mạng che mặt Lắc đầu thở dài và nói hey, Quả là thủ đoạn hiểm độc Lãnh Như Băng vẫn chưa hiểu ra sao Hỏi ngay Chuyện gì vậy? Vương Thông Huệ đáp ngay Chúng ta đã bị công tôn Ngọc Sương đánh lửa Lãnh Như Băng nói Mội càng nói huynh càng không minh bạch Chúng ta bị lừa điều gì? Vương Thông Huệ đáp Bị đầu độc Lãnh như băng ngạc nhiên Bị đầu độc sao Vương thông huệ đáp ngay Đúng thế Lợi dụng cơ hội nói chuyện với chúng ta Công tôn Ngọc Sương đã ngấm ngầm Phóng loại độc phấn không màu không vị Lãnh như băng ngấm ngầm vận khí Không thấy có cảm giác dễ thường Nói ngay Sao huynh không cảm thấy gì vậy Vương thông huệ đáp Nếu cảm thấy được thì nàng ta đã không phải là công tôn Ngọc Dương Đoạn vén vải che cửa xe Nói vọng ra Cho xe chạy sang bên tả đi Lãnh như băng vội hỏi Chúng ta đi đâu đây Vương thông huệ đáp Đi gặp Vương tích hưởng Lãnh như băng nói Hai cô nương tự hồ đều ước hẹn trước với nhau mọi sự Chỉ có ta là không biết gì Vương Thông Huệ nói Thế thì có gì không tốt đâu Ngược lại còn có lợi cho Huỳnh Biết là lỡ lời Nàng vội dịu dàng đáp ngay Đừng có trách muội muội đang phiền não vô cổng Lãnh như băng cười nhạt im lặng Vương Thông Huệ thở dài và nói Hây, Sao huynh không nói đi Giận muội hay chẳng Lãnh như băng lắc đầu Chúng ta đang thực thi mưu lược Đóng giả tình nhân Dù muội có trách mắng thế nào Huynh cũng phải nhịn Vương Thông Huệ cười nhạt và nói Vì chỉ đóng giả Nên Huynh đâu cần quan tâm Đến việc muội bị trúng độc đậy Lãnh như băng ngạc nhiên muội muội bị trúng độc sao Vương Thông Huệ đáp Công Tôn Ngọc Xương không nỡ đầu độc Huynh đậu Lãnh như băng cảm thấy nàng có vẻ cam phẫn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 Nhìn xung quanh chỉ thấy hoàn toàn hoang dã Thì rất ngạc nhiên Nghĩ thầm Tử bề chẳng có nhà cửa gì Vậy vương tích hương chú ở động Vương thông huệ nói Nhìn cái gì cứ theo muội mà đi Lãnh như bằng nghĩ Nam nhi đứng đắn không thèm đấu khẩu với nữ nhi Nàng nóng này ta bình thản là được Đoạn đi sau lưng nặng Vương thông huệ bảo tứ đại hung nhân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 Vương cô nương có nhà không Tấm rèm bên hữu lay động Vương thích hương bận đồ trắng bước ra Nàng đã bận nữ trang Tóc dài buông xóa Trông dung mạo vô cùng thanh nhã Tay hữu phải dựa vào tường mà đi Tươi cười và nói Thỉnh nhi vị vào khuê phòng của mội Nàng nhìn mặt của lãnh như băng Tiếp lời Lãnh huynh quá bộ tới đây Hôm nay thấy muội thế nào Vương Thông Huệ bóng gỡ mạng che mặt và nói Quả không ngoài dữ liệu của Vương Cô Nương muội đã gặp công tôn Ngọc Sương Vương Tích Hương cười và nói Thế thì tốt lắm Vương Thông Huệ nói Không ngờ cuối cùng nàng ta lại ngấm ngầm đầu độc Vương Tích Hương nghiêm nghị Có chuyện vậy sao chúng ta vào bên trong hãy bản Vương Thông Huệ và Lãnh Như Băng Theo nàng vào trong nội thất Trong này ngoài chiếc giường Trăn gối và hai chiếc ghế Ngoài ra không có vật gì khác Lãnh Như Băng nghĩ thầm Thân thể của nàng hư nhược như vậy Mà lại sinh hoạt theo lối kỳ dị Đêm chú miếu hoang Ngày ở thảo thất Quả là một nữ kỳ nhân Chỉ thấy Vương Tích Hương Dùng tay áo phủi bụi trên ghế Nói rằng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 Vương Tích Hương vô cùng chăm chú lắng nghe Suy nghĩ một hồi mới nói Rất có thể công tôn Ngọc Sương đang ngấm ngầm động thủ Nếu dụng độc cũng không phải là loại độc thông thượng Vương Thông Huệ nói Mội tin rằng nàng ta không dọa Trước cành ba đêm nay độc tính hẳn sẽ phát tác thôi Vương Tích Hương nói Hai vị thử vận khí xem Xem có đúng là bị trúng độc hay không Lãnh như băng nói Tại hạ không cảm thấy gì lạ đâu Vương Thông Huệ nói Nếu có thể phát giác Thì chúng ta cũng khả dĩ chuẩn bị trước rồi Vương Tích Hương bỗng mỉm cười Nói ngay Đừng có lo công tôn Ngọc Xương bịa ra đó thôi Vương Thông Huệ hỏi ngay Vậy là nàng ta chỉ hù dọa thôi sao Vương Tích Hương nói Cũng không hẳn như vậy Công Tôn Ngọc Xương trước hết dùng hư ngôn để trong đầu hai vị bị ám ảnh là mình bị trúng độc mà phải đến gặp nàng ta. Vương Thông Huệ nói Nếu vậy thì nàng chỉ hẹn canh ba đêm nay là được, tại sao lại phải dùng hư ngôn? Vương Tích Hương đáp Nàng ta bảo là hai vị trúng độc để hai vị chẳng hiểu hư thực cứ bị ám ảnh mà tự loạn đối pháp trước đi. Vương Thông Huệ hỏi ngay Vậy đêm nay có cần đến gặp nàng ta hay không? Vương Tích Hương lắc đầu và nói Khỏi cần, nếu cứ làm đúng theo dữ liệu của công tôn Ngọc Sương Thì chúng ta sẽ ở thế bị động Vương Thông Huệ hỏi Chẳng lẽ bỏ mặt nàng ta không lấy đến cuộc hẹn sao? Vương Tích Hương đáp Cũng đừng quá khiên cưỡng Chúng ta cần nghĩ ra một biện pháp vượt ra ngoài dữ liệu của công tôn Ngọc Sương mới được Vương Thông Huệ hỏi ngay Biện pháp gì Mội thực chưa nghĩ ra được Mong Vương Cô Nương bày vẽ trọ Vương Tích Hương đáp ngay Công Tôn Ngọc Xương chờ hết canh ba Không thấy hai vị tới Chắc sẽ phẫn nộ dị thường Cứ để nàng ta nóng giận một hồi đi Rồi hai vị mới phái người mang đến một phong thư Bảo rằng độc tính phá tác Nếu nàng ta muốn gặp giáo chủ Thì cứ việc theo người đưa thư Mà đến chỗ giáo chủ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 Giáo chủ hãy để nàng ta vào gặp giáo chủ đã biết ngay là giáo chủ Nga Bệnh Đoạn nàng nhìn lãnh như băng và nói Lãnh huynh phải ở bên cạnh giáo chủ Lãnh như băng đáp Điều đó dễ nhận Vương tích hương nói Huynh phải tỏ ra rất là ái hộ vương cô nương Tình thâm như biển biết chưa Lãnh như băng hỏi Phải làm giả như thế nào Tại hạ trẻ không sắm nổi vai đó Vương tích hương cười và nói Nếu Huynh không thích giả trang Thì cứ làm thật đi Ngừng một chút Lại tiếp lời Mặt khác Huynh nên lạnh nhạt với công tôn Ngọc Sương Xong cũng đừng quá lãnh đạm Mà không để ý đến nàng ta Do Huynh tự xem Nên làm thế nào cho khéo thì làm Vương thông huệ nói ngay Cao kiến của Vương cô nương Khiến mội an tâm rồi Đúng Trước hết phải làm cho Công tôn Ngọc Dương phẫn nộ, mất cả bình tĩnh, ta mới có thể chủ động thành sự, phải vậy hay không?" Vương Tích Hương đáp. Giáo chủ quả rất thông minh. Vương Thông Hoại nói: "Thôi, xin cáo biệt, còn về chuẩn bị." Vương Tích Hương bỗng nghiêm nghị nói với Lãnh Như Bằng: "Lãnh huynh phải nhớ kỹ lời muội, đừng tự ý hành động theo sở thích hoặc tính cách vốn có." Việc này liên quan trọng yếu đến an nguy của anh hùng thiên hạ huynh chớ làm hư đại kế Lãnh như bằng đáp ngay Ngô huynh tận lực là được Vương Tích Hương nói Được rồi, hai vị có thể ra về Mười cũng phải rời khỏi nơi đây Vương Thông Huệ hỏi ngay Rời khỏi nơi đây sao? Vương Tích Hương đáp Đúng vậy Hai vị đã tới đây, tất nhiên sẽ khiến công tôn Ngọc Dương hồ nghị nếu muội không sớm rời khỏi nơi này, hắn sẽ bị nàng ta tìm đến. Vương Thông Huệ hỏi ngay. Vậy muội biết tìm Vương cô nương ở đâu? Vương Tích Hương nói. Không cần tìm muội, muội sẽ tự động thông báo cho nhị vị sau Vương Thông Huệ thở dài nhẹ nhẹ và nói. Ha, xem ra Vương cô nương vất vả hơn muội rất nhiều.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 Trên đường trở về Vương Thông Huệ tự hồ đã không chút phiền muộn Cứ cười nói luôn miệng Khắc hẳn so với lúc mới đến Lãnh như băng ngạc nhiên Không nhìn được bèn hỏi ngay Có gì thích thú mà muội cao hứng thế kìa Vương Thông Huệ hỏi ngay Sao Huynh không thấy cao hứng sao Lãnh như băng đắt Huynh chẳng thấy có chuyện gì để thích thú Vương Thông Huệ cười và nói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 Hồng Y hung nhân hé mắt cúi mình và nói Giáo chủ đã trở lại Vương Thông Huệ hỏi ngay Các ngươi vừa đồng thủ với ai vậy đây? Hồng Y hung thần đáp Người ấy võ công cao cường Tứ huynh đệ thuộc hạ liên thủ công kích Mới buộc hắn phải thối lụi Vương Thông Huệ hỏi Hắn là người như thế nào? Hồng Y hung thần đáp ngay Không rõ nữa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 đoạn bước lên xe, Lãnh Như Băng lên theo và nói: "Tử đại hung nhân bỗng nhiên thuần phục muội như vậy, chỉ có ý đồ khác đấy, muội chớ khinh suất." Vương Thông Huệ cười hỏi: "Tại sao huynh lại quan tâm đến muội như vậy đây?" Lãnh Như Băng ngẩn ra, chưa biết hồi đáp ra sao, nghĩ thầm: "Mình có hảo ý khuyên can nàng, có gì không đúng đây? Tử đại hung nhân này thiên tính độc ác." Nếu nàng không cẩn thận đề phòng Ad sẽ gặp nguy hiểm thôi Chỉ nghe Hồng Y hung thần hỏi rằng bẩm giáo chủ Chúng ta đi đâu Vương Thông Huệ đáp gọn lọn Trở về Vương Thông Huệ gỡ mạng che mặt Quan sát kỹ trong xe một lượt Không thấy có gì lạ Mới hạ giọng hỏi nhỏ lãnh như băng Huỳnh có tin là Hồng Y hung thần nói thật hay không Lãnh như bằng đáp Không Vương Thông Huệ cười và nói Tại sao không tịn Lãnh như bằng đáp ngay Làm sao muội biết hắn không hoang ổn Vương Thông Huệ nói Nếu tứ đại hung nhân vừa rồi bịa ra chuyện đó Thì phải cẩn thận đề phòng họ thôi Ngừng một chút nói ngay Mội có một điều muốn thỉnh giáo Lãnh như bằng hỏi Có chuyện gì vậy? Vương Thông Huệ hỏi ngay Trong ba người công tôn Ngọc Sương, Vương Tích Hương và Muội Huynh thích ải Lại như băng không ngờ bỗng dưng nàng nêu chuyện đó ra Bất giác ngần người đáp rằng Điều này thật là khó nói Xong cả ba cô nương đều đáng để huynh kính phục Vương Thông Huệ nói Hàng ngàn năm phần lớn đại sự trong võ lâm đều do nam nhân chủ trì. Nhưng hiện nay xuất hiện tình thế mới. Mấy chục năm nay kiếp vận của võ lâm lại nằm trong tay nữ nhận. Lãnh như bang thở dài nhẹ nhẹ và nói. Hây, cả ba cô nương đều là những quái nhân quán thế. Vương Thông Huệ tiếp lời. Đừng có đề cao muội. Võ công của muội thấp hơn công tôn Ngọc Sương. Miêu trí thì không bằng Vương Tích Hương. Trong cuộc tương tranh giữa hai phía trong võ lầm, mỗi bất giác góp được một phần mà thôi. Lãnh như bằng nói, Vương Tích Hương đứng đằng sau, còn người thực hiện đấu lực đấu trí với công tôn Ngọc Sương chính là muội Vương Thông Huệ nói ngay, Mội chỉ lo Vương Cô Nương thân thể hư nhật, khó chỉ trì đến hồi phân rõ tháng bại. Nếu nàng bất hạnh qua đời Thì trong cuộc chiến bảo vệ đạo nghĩa này Chúng ta chắc chắn sẽ bại thôi Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm trang Và nói Do muội là nữ nhân Nên biết rõ nữ nhân Lỡ không may vương tích hương Mất đi giữa trần Thì gánh nặng sẽ dồn xuống vai huynh đó Lãnh như băng ngạc nhiên Hỏi ngay Ngô huynh sao Vương thông huệ đắp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 Vương Thông Huệ đáp ngay. Một người như huynh làm không nổi, chẳng nói nữa. Lãnh Như Băng nói: "Sao lại không nổi? Muội cứ nói, huynh cứ thử làm cho muội coi." Vương Thông Huệ nói: "Ngâm hạ độc giết chết công tôn Ngọc Sương." Lãnh Như Băng nói: "Ngâm hạ độc thì không quang minh chính đại cho lắm." Vương Thông Huệ nói ngay: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 Trời có lạnh, không được vào cửa thứ hai, biết chưa? Tứ đại hùng nhân ẩn thanh nhất tề thi lễ. Vương Thông Huệ nắm tay Lãnh Như Băng, bước vào cửa thứ hai. Lãnh Như Băng hỏi nhỏ: "Đây là động?" Huyền Hoàng giáo chủ đắc. "Đây là phân tòa của Huyền Hoàng giáo ở Hàng Châu, mau dìu muội tới sân viện phía động." Lãnh Như Băng thấy tòa trại viện đổ sụp này không một bóng người.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 Huynh muốn hỏi một điều có tiện hay chẳng Vương Thông Huệ đáp ngày Huynh cứ hỏi Lãnh như băng nói Tòa trạch viện này hẳn là gia trang hào phố Kẻ hầu người hạ nhiều lắm mới phải Sao chẳng thấy ai Vương Thông Huệ cười và nói Gia nhân nô bọc hôm nay di chuyển đi hết rồi Trong trạch viện này chỉ còn toàn là các cao thủ của huyền hoang giáo Bề ngoài Huynh không thấy gì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 Không, hôm nay khi chúng ta đến Ngô Thị Tông Tử thì biến hóa vượt ra ngoài dữ liệu của muội Khiến muội tự thấy tài trí của muội thật không bằng công tôn Ngọc Sương Nên muội bỏ ý định mạo hiểm Lãnh như băng nói Thế hiện tại muội tính sao? Vương Thông Huệ đắp ngày Theo lời của Vương Tích Hương mà hành sự, bãi bỏ việc bố phòng ở trạch viện này Lãnh như băng nói Bãi bỏ việc bố phòng cũng là mạo hiểm. Theo ý của Ngô Huynh tạm thời án binh bất động. Lỡ phải đối phó thì sao? Vương Thông Huệ nói. Có thể qua mắt được huynh chứ không qua mắt được công tôn Ngọc Xương Đậu. Chúng ta có bố phòng nghiêm mật như thế. Chỉ e làm cho nàng ta nổi không, dẫn tới xung đột ác liệt thì hỏng việc lớn. Đã không định đồng thủ với nàng ta ngay thì nên đón tiếp tử tế. Bãi bỏ việc bố phòng là hợn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 Vương Thông Huệ nói ngay Lại đây Lời vừa dứt Một võ trang đại hán đã chạy tới Lại như băng ngoảnh ra Thấy đại hán bên vai tà đeo đao Sau vai hữu nhô lên một cái ống Không giống bình khí Cũng chẳng giống ám khí Thì nghĩ thầm Tổ chức của huyền hoàng giáo Vẫn còn thần bí lắm Người kia cung tay thi lễ với giáo chủ Giáo chủ có gì sai phái Vương Thông Huệ đáp ngày truyền lệnh của ta giải tòa sự bố phòng trong trạch viện này Đại hán ứng thanh quay đi Vương Thông Huệ nói Tử đại hùng nhân thần sát quỷ hồn thì ở lại biết chưa Đại hán tuyệt không dám hỏi nhiều nghe xong đi luôn Lãnh như băng nói Quý giới của huyền hoang giáo rất là nghiêm Vương Thông Huệ nói tử đại hung nhân thiên tính ác độc, nhưng họ sẽ phải dần dần khuất phục dưới tay muội thôi. Lãnh như bằng nói, khả năng điều khiển của muội khiến huynh thán phục, chắc ngoài muội ra không ai có thể chế ngự được tứ đại hung nhân. Vương thông Huệ năm ngày. Huynh quá khen, công tôn Ngọc Dương và Vương Tích Hương quyết không thua gì muội đâu. Muội làm được thì họ cũng làm được thôi. Vị đại hán lúc nãy chạy tới và nói Thuộc hạ đã chuyển lệnh của giáo chủ tới 38 vị cao thổ Vương Thông Huệ nói ngay Bảo họ ở ngoài 10 dặm đợi lệnh của ta không ai được tự tiện ly khai một bước biết chưa Đại hán ứng thanh chạy đi Vương Thông Huệ quay vào cười và nói Hiện tại trong tòa trạch viện mênh mông này chỉ còn hai chúng ta thôi Vương Thông Huệ chớp chớp mắt hỏi ngay Sao huynh nhớ nàng rồi phải không Lãnh như băng sững sờ mỉm cười và nói Chúng ta bố trí thế này chẳng qua để nàng ta dễ nhìn thấy chứ gì Vương Thông Huệ thở dài hey, Nếu mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như Vương Tích Hương dự liệu Mội chưa biết phải làm sao để vơi bớt đau khổ trong lòng đây Đoạn chậm rãi bước vào khuê phòng Lãnh như băng nhìn theo Thấy nàng lộ vẻ chán trường ủe ủại Bước chân nặng nề như phải mang vật nặng Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu Trời đã tối sầm Từ lúc vương thông huệ bước vào khuê phòng Không có một thanh âm nào vọng ra Lãnh như băng chợt cảm thấy cồn cào Nhưng không biết gọi ai Đành bấm bụng nhịn đói Chàng đã mọc Gió hiu hiu Trong tòa trạch viện mênh mông hoàn toàn vắng lặng Lãnh như băng nghĩ thầm Vương Thông Huệ chắc là đang ngủ Nếu lúc này công tôn Ngọc Sương đến Chẳng biết phải đối phó thế nào Chợt trong khuê phòng sáng lên ánh đèn Lãnh như băng đằng hẳn và nói mọi tỉnh dậy rồi ạ Từ trong phòng vọng ra thanh âm của Vương Thông Huệ Tỉnh dậy rồi lúc này là mấy giờ Lãnh như băng đáp Cánh 1 sắp qua canh 2 chưa đến Vương Thông Huệ nói Huỳnh gia tiền viện gọi Hồng Y hung thần vào đây Lãnh như băng y lời Dẫn hung thần vào Vương Thông Huệ ở trong khuê phòng Nói vọng ra Hồng thần vào đây Lãnh như băng vô cùng ngạc nhiên Nghĩ thầm Quái dậy Khuê phòng quần ằng Tại sao lại để cho hắn bước vào Chàng ngồi xuống đợi Chừng sau một tuần trà Mới thấy hung thần giảo bước đi ra Chàng bỗng cảm thấy tức giận Nhưng không biết phải làm gì Cứ ngay người ra mà nhìn theo bóng của hung thần khuất giận bóng có hai bàn tay đặt xuống vai chàng liền đó là tiếng cười của Vương Thông Huệ Huỳnh đang nghĩ cái gì vậy? Lãnh như băng giận dữ Hất tay nàng ra đáp ngay Không cần cô nương hỏi đến Vương Thông Huệ mỉm cười hỏi ngay Có phải huynh chán ghét muội quá rồi chẳng? Lãnh như băng đáp. Không sai thì đã xạo. Vương Thông Huệ bỗng châm đèn trong tiểu sảnh và cười. Đừng có quên đêm nay hai chúng ta còn phải hợp tác đối phó với công tôn Ngọc Sượng. Lãnh như băng nhìn, phát hiện đôi mắt của Vương Thông Huệ đỏ hoe. Tự hồ mới qua một hồi khóc lóc thì nén giận, cười nửa miệng và nói. Vương Cô Nương nói phải Vương Thông Huệ thấy chàng đột nhiên hết giận Bất giác ngẩn người Cúi đầu và nói Chắc công tôn Ngọc Sương sắp tới rồi Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút đi Lãnh như bang đứng dậy nói ngay Tại hạ chờ nghe phân phó Vương Thông Huệ thông thả bước vào khuê phòng Lát sau gọi lại Đóng cửa phòng lại đi Tắt đèn đi rồi vào trong này Lãnh Như Băng y lời làm theo. Chỉ thấy Vương Thông Huệ khoác áo choàng, ngồi trên giường, chỉ tay xuống cạnh giường và nói: "Từ lúc này, muội đã là bệnh nhân, Huỳnh phải săn sóc muội chu đáo." Lãnh Như Băng đáp: "Được rồi, hiện tại muội muốn dậy Vương Thông Huệ nói: "Trước hết, hãy đem cho muội một chung trả Lãnh Như Băng rót trà bưng lại, đã thấy nàng nằm xuống. Đắp chăn tới cầm, tóc xóa rũ rượi trên gối, dịu dàng và nói Mang tới đây Lãnh như băng bước tới sát giường, đặt chung trà xuống, hỏi ngay Cộng tôn Ngọc Xương còn chưa đến, làm thế này có sớm hay không? Vườn thông huệ 5 ngày Sợ lúc ấy huynh làm không giống như thật thì bại lộ hết thôi Lãnh như băng ngồi xuống ghế im lặng Vương Thông Hoè xuất thân từ một thế gia đệ nhất trong võ lâm, nhan sắc đã tuyệt mỹ, võ công lại càng cao cường, người trong giang hồ ai nấy đều kính trọng. Mấy hôm nay cứ bị Lãnh Như Băng châm biếm, nàng càng nghĩ càng giận, cười một tiếng, quay mặt vào trong tược. Lãnh Như Băng tự cảm thấy mình nói nàng hơi quá đáng, thấy Vương Thông Hoè quay lưng lại, định nói vài lời an ủi, nhưng lại ngại ngùng. Khue phòng yên tĩnh, đèn cao soi sáng Cả hai người đều không biết nói gì với nhau thời gian cứ thế trôi qua rất lâu bỗng có tiếng gõ cửa dòn dập khiến hai ngườis sự tỉnh Vương Thông Huệ quay người lại vẻ mặt dầu dĩ lạnh lùng và nói ra ngoài mở cửa đi nàng nói bốn tiếng lạnh lùng mắt không buồn nhìn lãnh như băng lãi như băng nói nhỏ chắc là công tôn Ngọc Xương tới chúng ta nên thân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 Lãnh như băng chạy theo Chỉ thấy công tôn Ngọc Sương đã đứng bên cạnh giường Vương thông huệ nằm nhắm mắt tựa hồ không biết gì Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng và nói Giáo chủ giả bộ giống lắm Lãnh như băng nói Chớ có làm nàng kinh động Có gì cứ nói với tại hạ cũng thế thôi Công tôn Ngọc Sương quay đầu lại và nói Người là gì của giáo chủ Lãnh Như Băng chỉ thấy rất khó trả lời câu hỏi này, nghĩ một chút bèn đáp ngay. Là bằng hữu. Công Tôn Ngọc Xương cười nhạt một tiếng, hỏi ngay. Tại sao hai vị không đến chỗ Hạc? Lãnh Như Băng đáp. Nàng bị bệnh không thể đi. Công Tôn Ngọc Xương nói. Ban ngày còn khỏe mạnh, buổi tối đã có bệnh, có mà là người bằng giấy ha. Đánh lừa ai thì được chứ không qua nổi mắt ta đâu. Lãnh như băng nói. Cô nương nếu có gì chỉ giáo lúc này nói cũng không muộn. Công tôn Ngọc Sương bỗng chộp lấy tay vương thông huệ. Lãnh như băng quá to. Không được động đến nàng. Một trưởng vội phóng ra. Công tôn Ngọc Sương không hề ngoành lại. Vẫn tránh được trường ấy. lạnh lùng và nói. Nếu người tái vọng động. Ta sẽ bẻ gãy tay hữu của người Ta tuy đáp ứng với vương tích hương không giết người Sao không đáp ứng là không đả thương người biết chưa Lãnh như băng quả nhân lùi lại hai bước nói ngay Đả thương một bệnh nhân không có sức kháng cử há là hành động của một bậc anh hồng Công tồn Ngọc Sương nói Giáo chủ khỏe mạnh thế kia sao bảo là bệnh nhân Vương thông Huệ chậm rãi đáp ngay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 Vương Thông Huệ ngồi ngay dậy, nói ngay Vậy là cô nương hư ngôn sao? Công tôn Ngọc Sương đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng và nói Cách vật truyền độc là phép dụng độc thượng thừa trong võ lầm Không phải ta huynh hoang, nhưng trong võ lầm hiện nay Chứ công tôn Ngọc Sương ta đây chỉ không tìm được người thứ hại Bất luận kẻ nào, chỉ cần gặp ta một lần đều có thể bị trúng độc của ta Vương Thông Huệ hỏi Vương Tích Hương có biết cách vật truyền độc không? Công Tôn Ngọc Sương nghĩ một lát, đáp ngay Ta nghĩ rằng Vương Tích Hương không thể luyện thành cách vật truyền độc cho được Vương Thông Huệ nói Nói như thế thì hiện thời bổn tòa và lãnh như băng đều đã bị trúng độc rồi sao? Công Tôn Ngọc Sương đáp Còn tùy ta xuất thủ hay không? Vương Thông Huệ thong thả đứng dậy, nói ngay Quý khách đến thăm, bọn ta không thể không hậu đãi. Nàng liền khoác tấm áo choàng mỏng lên người, dưới ánh đèn có thể thấy ẩn hiện một thân thể lung linh, nước da trắng hồng. Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười và nói: "Giáo chổ xinh đẹp lắm." Rồi quay sang phía lãnh như băng tiếp lời: "Ngươi thật là có diễm phúc đó." Vương Thông Huệ nói: "So với Công cô nương,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 Không dám ngắm lâu. Hai làn thu ba mê hồn của công tôn Ngọc Sương chằm chằm nhìn mặt lãnh như băng, cười và hỏi. Giáo chủ bỏ lại người ở đây một mình là có dụng ý gì đây? Lãnh như băng ngẩng mặt lên trần, đáp ngay. Không biết. Công tôn Ngọc Sương nói. ha đừng cho ta là dễ mắc lừa như người khác mà uổng phí cả tâm cỡ. Lãnh như băng nghĩ thầm. Nữ nhân này quả là lợi hại, nếu nàng ta biết mưu kế thì đúng là uổng công. Bèn hỏi ngay. Phí tâm cơ, cô nương nói xạo. Công tôn Ngọc Sương cười cười và nói. Giáo chủ định bố trí mai phục trong trạch viện này để giết ta, nhưng nàng ta chẳng dám. Lãnh như băng thầm thở phào nhẹ nhõm và nói.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 Lãnh như bằng đáp ngay Không đến nỗi Công tôn Ngọc Sương hỏi ngay Còn ngươi Lãnh như bằng đáp Tình sâu như biển Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng Tiếp lời Ngươi có gì hay mà giáo chủ phải hậu đãi người Lãnh như bằng sững sờ và đáp Chuyện riêng của ta và giáo chủ Khỏi cần cô nương bận tâm Công tôn Ngọc Sương cười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 Công tôn Ngọc Sương biến sắc mặt, lạnh lùng và nói. Ta không tin thế gian lại có chuyện đó. Lãnh như băng nói. Tâm của cô nương chứa đầy kiều hận, tàn ác thành tích. Làm sao hiểu nổi chuyện đó đây? Công tôn Ngọc Sương nổi giận. Người thì hiểu cái gì để ta xem giữa nam và nữ có tình ái chân chính hay không? Lãnh như băng thấy vương thông Huệ bưng khai đứng ở ngoài cửa. Hai mắt long lanh nhìn chàng, thì bất giác đỏ mặt, không để ý đến Công Tôn Ngọc Xương nữa, vội chạy ra đỡ chiếc khay giúp Trên khay ngoài bốn đĩa đồ ăn còn có một bình rượu. Vương Thông Huệ thong thả bước vào và nói: "Không biết Công Tôn cô nương đến thăm chỉ có chút món ăn đạm bạc, những mong cô nương tạm dùng." Công Ngọc Xương vốn tức giận mà đến, tiếp đó bị lạnh như băng chọc tức mấy câu thì càng phẫn nộ.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 Không dám thành cô nương dùng tạm một chút đi Nàng như đã được vương tích hương khuyên Đối với công tôn Ngọc Sương đừng quá cương ngạnh Phải lúc nhu lúc cương Lấy nhu làm chính Cương quá dễ chuốc họa sát thân Công tôn Ngọc Sương chậm rãi ngồi xuống và nói Chúng ta là địch thủ của nhau Giáo chủ hậu đái ta thế này có quá tốt không đậy Vương thông huệ đam ngành Cầu Nương đã đáp ứng Vương Tích Hương nội trong 3 tháng không đà thương một ai, vậy tạm thời trong 3 tháng chúng ta có thể là bằng hữu." Công Tôn Ngọc Dương nói. "Cầu Nương khỏi cần nhắc, ta vẫn nhớ kỹ đó." Vương Thông huệ đột nhiên nghiêm mặt nói ngay. "Nhưng sau 3 tháng, chúng ta sẽ ai làm việc nấy, tùy theo khả năng mà quyết một trận sinh tử." Công Tôn Ngọc Dương cười ha hả đáp ngay.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 thì có thể đến hỏi thử lời của ta nói có đúng hay không." Vương Thông Huệ nói. Vương Tích Hương suốt quy nhập thành như một thần long, bọn có muốn tìm gặp nàng cũng chẳng được. Công Tôn Ngọc Xương bỗng cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, lại tự rót rượu vào chung uống cạn, cười và nói: "Không biết giáo chủ có tin chăng, cơ thể của ta chẳng sợ chất độc nào cả đâu." Vương Thông Huệ rót rượu uống.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 Đại hội quân hùng ở liệt phụ trưởng mới quy tụ trường một nửa số anh hùng thiên hạ. Cứ theo tình thế lúc ấy mà luận, nếu mọi người đều quyết liều mạng chống cự thì chắc gì cô nương đã thắng. Công Tôn Ngọc Dương lạnh lùng nói ngay. Nếu Vương Tích Hương không tham gia gây rối thì quân hào lúc này đã bị tận diệt cả rồi. Lạnh như băng chưa chịu nói ngay. Thiên hạ đã có một Vương Tích Hương Sao lại không thể có hai ba người khác như nào Công tôn Ngọc Sương nổi giận Người có phải là không tin lời ta Lãnh như băng đát Cô nương quá tự mãn rồi Nói nghe rất mạnh Nhưng khi hành sự Vì tất đã được như ý nguyện đậu Công tôn Ngọc Sương quay sang Nhìn Vương Thông Huệ Nhìn mặt hỏi ngay Người này có thân phận thế nào Trong huyền hoàng giáo Vương Thông Huệ nói chàng không ở trong huyền Hoang giáo giáo quy của huyền Hoang Giáo rất Nghghiêm đệ tử của bồn giáo trước mặt giáo chủ không dám đa ngộn C công Tôn Ngọc Xương nói vậy y không liên quan gì với huyền Hoàg giáo của cô Nượng Vương Thông Huệ đắng chàng Tuy vô quan với huyền Hoàg giáo nhưng lại rất thân với bồn tỏa nàng thở dài nói tiếp C hey, công Tôn cô Nương Hai ta đều là nữ nhì Đằng nào sau này cũng sẽ lập ra thất Trở thành thê thiếp Gác bỏ gươm đạo Vậy thì cường sát để làm cái chị Hùng chán mà làm chị Công tôn Ngọc Sương nói Tại sao phải xuất giá Ta không tin rằng một nữ nhân nhất thiết Phải xuất giá tổng phổ Vương Thông Huệ nói Mấy năm trước bổn tòa Cũng nghĩ như vậy đó Nàng nhìn sang phía lãnh như băng Hồi trước bổn tòa coi nam nhân, ai cũng như cỏ rác thôi. Nhưng sau khi gặp chàng, tự nhiên nghĩ khác hẳn đi. Công tôn Ngọc Sương uống cạn trung rượu và nói. Có chuyện vậy sao? Vương thông huệ đáp. ơi bổn tòa cũng chẳng sợ cô nương chê cười. Nhưng hùng tâm của bổn tòa nay đã lắng chậm. Bổn tòa đã chán sinh nhai trong giang hổ. những con vướng trước vị huyền hoang giáo trổ. Những mong được cùng chàng ẩn cư trốn thâm sơn Mặc sự đời Sống một cuộc đời tự do tự tại coi khinh mọi thứ quyền thế Nàng nói với giọng xúc động Chân thành Công tôn Ngọc Sương chăm chú nhìn lãnh như băng Và nói Ta thật chưa thấy chàng ta Có điểm gì hay Khiến cho cô nương lại say mê y như vậy đậy Vương Thông Huệ đáp Cô nương quá hà khắc Lại chưa nếm hương vị tình ái Bồn tòa không nói ra thì hận Công tôn Ngọc Xương chớp chớp mắt Có vẻ hiếu kỳ liền nói Ta muốn thỉnh giáo một điều Vương Thông Huệ đáp Cô nương cứ hỏi đi Bồn tòa biết đến đâu Nói đến đó chẳng cần giấu diễm Công tôn Ngọc Xương nói Cuộc hạ của ta Ngoài đám tỷ nữ Còn phần lớn là nam nhân Có không ít chàng trai anh Tuấn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 Được cô nương chỉ giáo cho, ta muốn bày cho cô nương một cách giải quyết. Vương Thông Huệ Trầm ngâm một lát, nói ngay. Bổn tòa chưa nghĩ ra đó là cách gì, xin thành giáo. Công tôn Ngọc Sương đáp. Cô nương hãy tìm ra một lỗi lầm của chàng ta rồi đem giết chàng ta đi, thế là hết mọi phiền não. Vương Thông Huệ sững sở, cười và nói ngay.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 Ta luyện nhiếp tâm thuật du già đã thành tựu không ít Kiếp này quyết chẳng phiền não vì tình Lãnh như băng cười khảy Nhiếp tâm thuật du già là bàng môn Tà đảo Một thứ võ công nguy hiểm bất nhã chẳng ra cái gì Công tôn Ngọc Sương nổi giận đứng dậy Ta đang nói chuyện với huyền hoàng giáo chủ ai cần ngươi sen vào Lãnh như băng chỉ cảm thấy ngợ ngùng nghĩ thầm Đại trượng phu thả chết không chịu nhục Người tùy võ công cao cường Liệu giết được ta chăng Càng nghĩ càng phẫn nộ liền đập bàn đứng dậy và nói Cô nương hế mà miệng là đà kích người Công tôn Ngọc Sương tiếp lời Ta mạ lị người đó thì sao Lãnh như băng đáp Làm khách mà bất nhã Thì ra đây ta coi Công tôn Ngọc Sương sững sở Mặt lộ đầy vẻ sát cơ Nói ngay Người nhớc móc ai vậy? Đoạn nàng đưa mắt nhìn Vương Thông Huệ và nói Giáo chủ thứ cho ta phóng tống Đêm nay ta phải giáo huấn cho gã nam nhân này mới được Tài hiểu tức thời phóng ra một trưởng Vương Thông Huệ nói Thỉnh công tôn cô nương nè mặt bồn tòa Đừng đấu khẩu với chàng Sợ thật có nói cũng vội Trưởng thế của công tôn Ngọc Sương đã phóng ra Lãnh như băng vội né tránh một trưởng Công tôn Ngọc Sương nói Ta muốn xem ngươi tiếp được mấy triệu Lời vừa dứt Lưng hơi cúi Người đã vọt qua bàn Tay tả hư phát ra một chiêu Tức thời có một luồng tiềm lực phong tỏa song trường của lãnh như băng Tay hữu liền nương theo Mà tung ra một trường nữa Lãnh như băng lưng đã sát vách Không còn chỗ thối lui Song trường lại bị luồng nội lực của công tôn Ngọc Sương phong tỏa Không thể triển khai Mắt thấy tay hữu của đối phương vỗ tới mà chẳng cách gì đối phó cho được. Bị chúng ngay một trường vào bên sườn. Trường này khá nặng, chàng lào đảo mấy lần suýt ngã. Công tôn Ngọc Xương cười nhạt và nói. Ha ha, nếu ngươi còn dám vô lễ, ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi. Lãnh như băng nhắm mắt, ngầm đề tụ chân khí để nhịn đau, không nói một lời. Vương thông huệ thấy chàng nghiến răng, bắp cơ trên mặt co giật. Cố nén cơn giận phẫn nộ Thì lòng lo lắng nghĩ thầm Một người cuột cường như chàng Làm sao chịu nổi nỗi nhục này Nhưng võ công đôi bên quá chênh lệch Nếu động thủ thì chuốc lấy thất bại Dù mình có tận lực hiệp trợ chàng Nàng chưa nghĩ ra được cách nào hay May sao thấy lãnh như băng mở mắt Mỉm cười và nói Võ công của công tôn cô nương Quả rất cao mịnh Công tôn Ngọc Sương đáp Xem ra Lãnh Như Băng cũng là người thức thời. Lãnh Như Băng nói: "Nhưng tại hạ hoàn toàn chưa phục." Công Tôn Ngọc Sương hỏi: "Lãnh huynh muốn thế nào mới phục dậy?" Lãnh Như đáp: "Chờ Công Tôn cô nương giết chết tại hạ đi, chứ một kiếp này tại hạ quyết không thán phục cho động." Công Tôn Ngọc Sương nói: "Ta đã đáp ứng với Vương Tích Hương trong 3 tháng không giết ai." Huỳnh muốn chết tuy khó, nhưng ta có thể phế bỏ võ công của Huỳnh. Lãnh như băng đáp. Đại trượng phu xá dê thịt nát xương tàn. Đêm nay bị nỗi nhục này, thật có sống cũng như đã chết thổi. Tại hạ muốn lãnh giáo kiếm thuật của cô nợ. Công tôn Ngọc Sương ngoài nhìn Vương Thông Huệ, cười và nói. Khẩu khí của chàng ta lời lời bức người xuất thổ, nếu vậy đừng có trách tạng. Ta phế bỏ võ công của chàng cũng là để giáo chủ khỏi thêm phiền não mà thôi. Vương Thông Huệ thở dài não nề, đáp ngay. Hey, dù chàng chỉ còn chút sức tàn, bồn tòa cũng quyết ở bên chàng suốt đời. Công tôn Ngọc Sương biến sắc và nói. Thế thì ta bất chấp lời hứa với Vương Tích Hượng. Vương Thông Huệ cười lên khanh khách, nói ngay. Bổn toa và chàng có phúc cùng hưởng Gặp họa cùng chịu Sinh tử đồng mệnh Nếu cô nương muốn giết người Thì hãy giết luôn cả hai ta cùng một lúc đi Ai vị cho rằng liên thủ có thể thắng được ta chẳng Vương thông huệ đáp ngay Bổn toa tự biết hoàn toàn không định nổi Công tôn Ngọc Sương hỏi Vậy tại sao lại cầu chết Vương thông huệ đáp Tuấn tiết vì tình chết cũng không hận Công tôn Ngọc Xương thở dài và nói hey, Nữ nhân si tình chết theo nam nhân xưa nay vẫn có Nhưng nếu ta giết cô nương Vì tất chàng ta đã tuẩn thân theo cô nương Vương thông huệ đam đam nhìn mặt của Lãnh Như Băng Một lời chẳng nói Lãnh Như Băng vô cùng xúc động Nghiêm trang đáp ngay Tại hạ dù chỉ còn chút sức tàn Cũng quyết không dung cho cái khác hãm hại nặng Công tôn Ngọc Sương chậm rãi ngồi xuống và nói Cả hai vị quả thực đều muốn cùng chết với nhau sao? Vương Thông Huệ cười Nếu cô nương không tin thì cứ thử cũng chẳng sao Bồn toa và chàng sẽ giơ cổ cho cô nương chém thôi Công tôn Ngọc Sương đột nhiên đứng dậy và nói Ta quả thực chưa tin Vậy ai sẽ lại đây chịu chết trước đây? Vườn thông huệ ưỡn ngực bước tới Nói ngay bổn tòa tự biết không địch nổi Cho nên sẽ không chống cự thành cô nương cứ việc xuất thổ Bỗng nghe lãnh như bằng quá to Hãy khoản Liền xông tới nói tiếp Tại hạ không cam thúc thủ chịu chết đầu Nếu cô nương muốn xuất thổ Thỉnh hãy giết tại hạ trước đi Công tôn Ngọc Sương đã dơ tay lên Lại từ từ buông xuống và nói Hai vị chán nhau đòi chết trước, khiến ta không thể hạ thủ được. Vương Thông Huệ cười điềm nhiên. Cô nương đã chịu tin hay chưa? Cống Tôn Ngọc Dương đăm chiêu suy nghĩ, chầm nhìn lạnh như băng và nói: Vẫn chưa tin hẳn. Vương Thông Huệ thở dài nhẹ nhẹ nói ngay: hey, còn muốn thế nào mới chịu tin kia chứ? Cống Ngọc Dương đáp: Ta muốn đem chàng đi. Vương Thông Huệ ngạc nhiên. Đem chàng đi sao? Công tôn Ngọc Sương nói. Đúng thế đó. Nhưng cô nương cứ an tâm ta sẽ không giết chàng đâu. Vương Thông Huệ nói. Vì sao cô nương muốn đem chàng đi? Công tôn Ngọc Sương đột nhiên vung tay hữu ra. Lãnh như băng mắt thấy một ngón tay quần nàng điểm tới quá bất ngờ và thần tốc. Chúng ngay vào huyệt đạo ở vai chàng Tiếp ngay đó chàng đã bị công tôn Ngọc Sương Dùng tay hữu lấy cắp chàng vào mạng sườn À cười cười và nói ha ha 3 tháng nữa Sau khi ta triển khai cuộc đại sát Ta sẽ đem chàng trả lại cho giáo chủ bấy giờ ta mới tin lời giáo chủ Vương Thông Huệ đáp Đừng có nói 3 tháng Dù 3 năm hay ba chục năm Biển cạn đá mòn Chàng cũng không thay lòng đổi dạ với bồn tòa đậu Công tôn Ngọc Sương nói Được rồi xem ta đi đây Vương Thông Huệ nói Nhưng cô nương phải đáp ứng không sát hại chàng Công tôn Ngọc Sương cười Ba tháng sau khi ta trả lại chàng cho giáo chủ Một sợi tóc trên đầu chàng cũng không bị đứt đầu Chỉ lòng dạ là thay đổi thôi Cũng chẳng đợi Vương Thông Huệ nói thêm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 Giết một mình cô nương để cứu mạng bao người Dù dùng phục binh vây cũng là mờ ám Nhưng bất đắc dĩ cũng phải làm Công tôn Ngọc Xương cười điềm nhân Đã sớm có dự mưu như vậy Tại sao lại bỏ giữa trận Lãnh như băng đáp Vì huyền hoang giáo chủ cực lực phản đối Nên giữa chừng phải giải tán phục binh Ồ thật là đáng tiếc Đáng tiếc quá đi